Hồi ức lính chiến mời các bạn cùng nghe tiếp phần 11 trong hồi ký của tác giả Lê Hiếu. Cắm cờ chiến thắng trên bộ tổng tham mưu quân Punpot. Ở kỳ trước chúng ta đã biết sau khi đập tan các chốt chặn của bọn Bonpot ở bờ tường ủi thì trung đoàn 209 nhận lệnh luồn sâu vào đất địch. Sau một đêm hành quân vất vả thì toàn bộ đội hình đã tới khu vực giáp với đường quốc lộ 1 thẳng hướng về Phnom Penh. Từ đây toàn đơn vị mới được dừng nghỉ để củng cố và nhận nhiệm vụ mới. Anh em của đại đội 2 củng cố đội hình và hầm hố ở trên đường, các hố cá nhân được đào hai bên đường. Khẩu DKZ thì được bố trí trên một cái gò dưới ruộng nước và khẩu 12L8 cũng ở gần đó. Cán bộ của trung đoàn đã xuống giao nhiệm vụ trực tiếp cho bộ phận hỏa lực này phối thuộc với đại đội 2 của chúng tôi. Bây giờ cả đội hình của trung đoàn 209 thì vẫn tiếp tục hành quân trên quốc lộ 1 lên phía trước qua mặt đại đội 2 của chúng tôi. Như vậy là giờ đây nếu theo hướng vào giải phóng của Đông Bình thì chúng tôi là đang ở cuối đội hình của trung đoàn 209 và hướng chốt của chúng tôi lại là quay mặt về hướng Việt Nam. Nhiệm vụ của chúng tôi là đón lõng bọn địch bị sư đoàn 9 đánh tan từ thị xã Trà Bê riêng chạy về hướng Phà Nước Lương và điểm đón lõng nằm cách thị xã về hướng tây khoảng gần 10 cây số. Chúng tôi có ân oán nhiều với những đơn vị của tụi phốt này. Ân đền oán trả và lúc này là lúc món nợ cần phải được thanh toán. Cái tụi phốt kia là những con nợ, còn đại đội hai của chúng tôi là chủ nợ. Một cách đánh hoàn hảo của những người chỉ huy với tầm nhìn chiến lược, nơi đây sẽ là mồ chôn quân thù nếu bọn chúng bỏ chạy về hướng này mà tay vẫn còn cầm theo vũ khí. Nếu chúng khôn ngoan biết hạ vũ khí trở về với vợ con, còn nếu chúng cự thì ngày nay sang năm sẽ là ngày rỗ của những thẳng phốt ngoan cố này. Cây thòng lọng đã buộc, lưới đã răng và những tên phốt khó mà có đường chạy thoát. Tôi bây giờ bám theo anh Hồng đi thị sát trận địa một vòng, chạy qua vị trí các trung đội bộ binh đóng quân. Trung đội 1 và trung đội 2 chốt hai bên đường, còn trung đội 3 đóng ở phía trong ngay gần với cái chuồng vịt. Lính của các trung đội lúc này đang đào hố chiến đấu cá nhân. Đại đội bộ thì đóng ngay sát với hàng rào tường gạch xây, cối 60 phía sau đại đội bộ. Đại liên ngoài đường vế bên kia nằm gần với cái cầu gỗ, hướng hầm hố chiến đấu quay mặt về phía Việt Nam. Khu vực của đại đội 2 đóng quân là một dãy nhà ngói ngay sát đường. Nơi đây hình như trước kia, thời Poulpot là một cái đại lý nước ngọt thì phải, vì chúng tôi thấy vỏ chai nước ngọt nhiều lắm cứ từng két chất cao từ nóc nhà thằng cổng và sân đi vào có một cái gara ô tô với mấy cái xe đang quay đầu ra đường phủ bụi dày còn phía sau là chuồng trại chăn nuôi của công xã phốt ở đây có rất nhiều gà vịt cả lợn phía trước là một vườn mía đã mọc cao xen lẫn với mấy luống khoai lang chiều ngang bám theo mặt đường của cái khu trang trại này chắc cũng tầm 7 đến trục mét còn bên kia đường quốc lộ 1 Là một cái mương rộng chạy dọc bám theo đường Còn xa hơn nữa là cánh đồng Ruộng nước rộng ngút tầm mắt Trên nguyên tắc thì chính sách nhân vận rất nghiêm Thế nhưng lính ta vẫn có những thằng vụng trộm Thịt gà, thịt lợn, hái rau, chặt mía ăn Thấy tôi cùng anh Hồng xuống kiểm tra Anh em có vẻ ngại nên giấu giếm che đậy Cụ Hồng thì cũng biết tổng rồi Cô mới quay qua nói với anh em chuyện chính sách dân vận là chuyện của chính sách lính mình chiến đấu đổ xương đổ máu nay sống mai chết chẳng biết thế nào ăn uống thì thiếu chất như thế này nhưng mà này ăn vội thì phải biết trùm mép tao thì không bao giờ nói nhưng đừng có mà để cấp trên họ biết hiểu chưa bên trung đội ba bây giờ đã có món tiết canh vịt nhảnh thế chả biết thằng nào nghĩ ngay đến tiết canh vịt ở đây anh hồng vừa nhìn thấy đã dãy nảy lên rồi chửi âm mỹ Cái đồ ngu đời lính chiến ai lại đi ăn thịt vịt Đổ đi ngay, đổ đi ngay Thịt vịt không ăn Phải biết kiêng khen một tí chứ Đánh để cho nó tàn đản ra Chúng tôi ngỡ ra với nhau Bây giờ anh Hồng mới phải giải thích Lính chiến là kiêng ăn thịt vịt Thịt chó ăn vào sợ đen Ăn thịt vịt mới đánh nhau Để chạy như vịt với nhau một lũ à Cái này trên thì không cấm nhưng mà tao cấm Không thằng nào được ăn, nhớ chưa À, ra vậy Lính chiến mà cũng lắm chuyện mê tín ra phết Thôi được rồi thì cứ kiêng đi cho nó là yên tâm Ít nhiều thì các anh ấy cũng đã có quá nhiều kinh nghiệm rồi Vì chuyện ăn thịt vịt mà nhớ có chuyện gì thì ẩn hận lắm Ở đây cũng còn có cả một kho đạn nhỏ có bọn địch Đạn AT Tôi mới xách theo hai quả Nhưng anh Hồng không cho dùng vì nó rất nguy hiểm nếu không biết cách Ôi, Anh giảng giải cho tôi Đạn AT nó có viên đạn hơi lắp chung với súng CKC dùng bắn phát một Chúng mày không biết lắp lung tung đạn nó nổ ngay đầu nòng súng đấy. Mới nghe thế là vãi hết cả linh hồn với đạn AT. Thôi vứt chạy cho nhanh. Tối hôm đó đại đội 2 của chúng tôi có bữa cơm tươm tất. nửa đêm vào tầm khoảng trên dưới 10 giờ tối thì có món cháo gà lại còn có cả hành tươi nữa chứ. Thứ gia giảm mà lính tôi nói thật, bây giờ con nằm mơ cũng chẳng thấy khi ở Nam Chop. Anh Quân quản lý cùng với anh nuôi lo cho anh em có bữa ăn, rồi xách súng ra ngoài cảnh giới cấp trên để anh em ăn ngon miệng. Khổ thật đấy, ăn uống mà cũng phải che giấu, ăn thì mới có sức, có sức rồi mới đánh nhau được với tụi địch chứ. Chúng tôi phân công nhau gác rồi đi ngủ. Cánh lính cũ thì có võng mắc lên con loại như tôi thì chỉ nằm đất lấy đầu ra võng mà nằm thông tin hữu tuyến được kéo từ tiểu đoàn bộ xuống trận địa của đại đội 2 lúc chập tối thì trưởng ban tác chiến của trung đoàn ông trọng hỏi xuống đơn vị chúng tôi mấy lần cứ dặn đi dặn lại phương án tác chiến cùng nhiệm vụ của đại đội 2 khổ lắm hiểu rồi cứ từ hướng việt nam đến là địch bắn thoải mái đánh chết thì thôi còn từ hướng niết lượng về đây là quân ta không được bắn Có gì phải trở lại. Có mỗi thế thôi mà cứ phải nói nhiều. Đã vậy tối muộn rồi, lão trọng hói vẫn còn điện xuống đại đô hai giận thêm lần nữa. Đúng cẩn thận đến thế là cùng. Khoảng hơn 3 giờ sáng trong khi đang ngủ thì tôi nghe có tiếng y của động cơ ô tô gần đây. Rồi lại thấy im. Lúc lâu sau lại thấy y y. Ngay lúc đó thì thấy tiếng chuông hữu tuyến gieo vang. Anh Hồng cầm máy. Tôi đang nằm ngay gần đó nên nghe rất rõ tiếng ông trọng trưởng bắn tác chiến của Trung đoàn nói trong điện thoại. Địch đang vào bằng xe cơ giới trên đường quốc lộ 1, đây đô 2 và đánh trận ngay chỗ lại. Anh hùng bật ngay khỏi võng gọi mấy thằng chúng tôi, đích đích vang nào, tao yêu, xuống báo cáo với các trung đội rồi chạy nhanh ra báo cho DKZ75 và khẩu m 2 l Tôi xách chúng chạy ra tới cổng, gọi to anh em ở trung đội 1, trung đội 2 bây giờ đang nằm ở dưới các công sự hố chiến đấu ở bên đường. Trung đội 2 đóng bên này cổng nên họ thức giận hết ngay. Vài người đã thò đầu lên khỏi hố chiến đấu Anh Đông là đại đội phó Kịp sách khẩu B40 ra tới gần cổng Sau khi báo cho hai trung đội bộ binh Thì tôi không thể vận động ra Báo kịp cho DKZ và 12-8 nữa Xe ô tô của tuổi địch Với đèn pha sáng rực đường đã chạy gần đến nơi rồi Nếu bây giờ tôi vận động lên Thì ngược đường với đoàn xe đó của bọn địch Nên bắt buộc tôi phải lùi lại Vừa hay anh Đông sau cổng chạy ra Anh quỳ ngay xuống đường nâng khẩu B40 lên tôi cũng quỳ ngay xuống vệ đường ngay sát cổng trong tư thế chiến đấu xe địch chạy tới đi đầu là chiếc xe đốt loại của lính mỹ ngày xưa và trong trung đoàn tôi tôi cũng có thấy có một chiếc chuyên để dùng chở thương binh tử sĩ hay gạo xuống tiểu đoàn của tôi lúc này trên đường sáng trưng ánh đèn của xe tải đoàn xe dài có tới trên chục chiếc chúng chạy với tốc độ cũng chậm thôi bùng bùng anh đồng điềm hòa ngay một phát đạn bốn 40 Còn tôi thì phụ họa vài loạt AK điểm xạ vào chiếc xe đi đầu. Anh em lính đại đội 2 dưới công sự bên vệ đường xả đạn dần dạt. Với cự ly quá gần, khiến anh em trung đội 1 ở vế bên kia đường không dám thở đầu lên nữa. Chiếc xe trúng đạn vào sườn mất lái, lao sang bên kia đường rồi lao thẳng xuống mương. Bóng một vài người ở trên xe kịp lao xuống đường thì bị ngay anh em của trung đội 2 duyệt gọn ngay trước mũi súng. Tới lúc này thì tiếng kêu la âm mỹ lẫn trong tiếng súng. Anh em của trung đội 1 Cũng đã nhòm đầu ra khỏi hố chiến đấu Bắn thẳng vào mục tiêu ở dưới lòng mương Tôi nghe rõ tiếng kêu Ôi mẹ ơi đau quá Tiếng kêu bằng tiếng Việt mình Sao lại có thằng lính Phốt nói tiếng Việt mình thế này Con người trước lúc chết bao giờ Cũng bật ra tiếng mẹ đẻ của mình Để kêu than hay dễ dụa Mà sao cái thằng Phốt này lại nói được tiếng Việt thế này Tiếng kêu ở trên đường nhiều quá Lính chúng tôi thét nhau rừng mắn Cũng phải mất một lúc Tiếng súng mới dừng hẳn Ba xác chết nằm ngay trên đường không còn cựa quậy được nữa, máu đang chảy theo độ cong của lòng đường vào sát lề đường, quệt máu đỏ ướt đẫm. Bên kia những chiếc xe sau, lính cũng đã nhảy xuống khỏi xe trong tư thế ngơ ngác. Chúng tôi mới hỏi các anh là ai lính sư đoàn 9 quân đoàn bốn đây. Ôi trời ơi, chúng tôi lính sư 7 đây. Lại đánh nhầm quân ta chiến thắng quân mình rồi, sao lại có cái chuyện đánh nhầm nhau như thế này? Chúng tôi có mặt tại đây từ chiều ngày hôm qua, các anh không biết sao? Trước khi vận động cơ giới lên đây, các anh có biết là lính sư đoàn 7 của chúng tôi đã có ở đây không? Phương án hợp đồng tác chiến giữa hai sư đoàn của quân đoàn 4 thế nào mà trên cái đường quốc lộ một con con này chúng tôi lại đánh nhầm vào nhau như vậy? Trước khi sư đoàn 9 lên vị trí này đã bắt đên lạc của chúng tôi chưa? Vân vân. Đó là việc của cấp lãnh đạo ở trên, chúng tôi chỉ là người lính, bảo địch đấy, đánh đi. Thì chúng tôi đánh chứ nào có biết gì hơn Đau lòng quá Khi đã có tới gần chục anh em Của sư đoàn 9 thương vong nằm đó Họ được chuyển lên trên đường Cho bộ phận làm công tác tử sĩ Một vài người cũng bị thương rất nặng Được chuyển ngay về tuyến sau đều rất đáng tiếc Đây lại là nhóm trinh sát Của sư đoàn 9 đi đầu đội hình Trong đó có anh đại úy trưởng Ban trinh sát của sư 9 Quê ở Thái Bình Đã hy sinh trong nhóm này Họ nằm đấy mà có lẽ vẫn chưa hiểu tại sao họ lại phải hy sinh như vậy, còn gì đau đớn hơn. Chúng tôi, những người lính đại đội 2 trong trận đó, không ai có thể cầm nổi nước mắt khi nhìn những tử sĩ của sư đoàn 9 kia, họ chết khi còn quá trẻ và oan uổng quá. Trời bây giờ đã sáng rõ, lính của đại đội 2 chúng tôi mặt mày buồn thiêu còn lính của sư đoàn 9 ở ngoài đường nhìn chúng tôi mặt thầm hầm đầy sát khí xin lỗi các anh chúng tôi không biết nói gì hơn sự nhầm lẫn này không phải do chúng tôi gây ra các anh là nạn nhân còn chúng tôi cũng là nạn nhân của một sự lầm lẫn không có cơ hội để sửa sai và cũng chẳng có cơ hội để ân hận cuộc chiến này quá tàn khốc đối với những người lính chúng ta sự nhầm lẫn đáng tiếc đó trong tác chiến là điều không ai muốn Thế nhưng nó đã xảy ra dưới sự dàn xếp có tình có lý của sư đoàn trưởng sư đoàn 9, một con người dè dặn trận mạc, điềm tĩnh, ăn nói nhỏ nhẹ, rất thuyết phục nên mọi chuyện rồi cũng được giải quyết im thấm Một đoàn gần chục người đi vào đại đội bộ đại đội 2 của chúng tôi, đi đầu là người đàn ông trung tuổi nói tiếng miền Nam. Ông mặc bộ đồ gabardin còn mới, đội mũ cối, chân đi dép cao su sỏ bốn quai. Bên ông có thêm một cái cặp đeo chéo theo vai và một khẩu K59 bé tẹo, dáng đậm người, nước da trắng. Số anh em khác theo sau lưng của ông sư trưởng, mặt đăng đăng sát ký, thái độ của họ rất bực bội. Nói thật, tâm lý từ cán bộ đến chiến sĩ của đại đội 2 chúng tôi, lúc bây giờ ai cũng sợ. Nỗi sợ này cũng phải thôi, khi ta đã vô tình cướp đi mạng sống của những người đồng đội, Người cùng ta chia ngọt xẻ bùi Trong những khó khăn của trận đánh vừa qua Và sắp tới Bây giờ anh Tập chính trị viên đại đội Mặt mũi tái nhợt Anh Đông thì luống ca luống cuống Có lẽ duy nhất chỉ còn mỗi anh Hồng Là bình tĩnh hơn cả Chúng tôi mời các anh đó vào Ban chỉ huy giã chiến của đại đội 2 Một vài thằng long to chúng tôi đứng vòng ngoài Để nghe ngóng Bây giờ rất điềm tĩnh Sư đoàn trưởng của Sư Chín hỏi anh Hồng Các đồng chí thuộc đơn vị nào Lên vị trí này lâu chưa Ai đã ra lệnh cho các đồng chí đánh Có biết là sư chín của chúng tôi không Anh Hồng bình tĩnh trả lời Chúng tôi nhận lệnh đánh Từ chính đại ủy trưởng ban tác chiến Của trung đoàn 209 Là anh Trọng Hói Còn tình hình thực tế như thế nào Chúng tôi hoàn toàn không biết gì Một cán bộ đi theo sư đoàn trưởng Đã ghi rõ tên tuổi đại đội trưởng Hồng Và phiên liệu đơn vị chúng tôi Cùng ngày giờ xảy ra sự việc Và ai là người ra lệnh trực tiếp Sư đoàn trưởng sư đoàn 9 yêu cầu gặp cấp trên của chúng tôi Máy được nối lên trung đoàn bộ của trung đoàn 209 Ở đầu dây binh kia Không biết ông trọng hói nói gì đó với sư trưởng sư 9 Thì chúng tôi không được biết Ngay lúc đó tôi thấy anh Trinh là trung đội phó trung đội 1 chạy về Gọi riêng tôi ra cổng rồi nói Lính sư 9 đang tổ chức chuẩn bị chơi lính mình Mày báo ngay cho anh Hồng biết Tôi chạy vội vào, gọi riêng anh Hồng ra một góc và nói lại sự việc mà anh em vừa nói. Anh Hồng mặt tái hẳn đi rồi hỏi lại tôi: "Có chắc như vậy không? Anh Trinh trung đội phó vừa mới nói với em như vậy, em vào báo cáo anh ngay." Anh Hồng quay vào và sư trưởng sư đoàn 9 cũng dừng cuộc nói chuyện trên điện thoại với lãnh đạo ở trên trung đoàn 209. Anh Hồng mới thẳng thắn: "Báo cáo tổ trưởng cùng các anh em, nhiệm vụ của chúng tôi là đánh chặn bọn địch tại đây." Chúng tôi cũng chỉ là người lính chấp hành mệnh lệnh cấp trên mà thôi. Nếu như có sự nhầm lẫn là do cấp trên hợp đồng không chặt chẽ nên để xảy ra tình huống này. Nếu biết là đơn vị các đồng chí thì dù có lệnh đánh chúng tôi cũng không bao giờ đánh. Chuyện nhầm lẫn này có cấp trên giải quyết. Nhưng hiện tại bây giờ tôi vừa được nghe cấp dưới của tôi báo cáo là hình như anh em bên đơn vị của các đồng chí đang định đánh vào đơn vị của chúng tôi và họ đang tổ chức ngoài kia. Tôi xin nói trước. Nếu một người lính của đơn vị chúng tôi đổ máu hay hy sinh vì chuyện này do người của các đồng chí cố tình đánh Thì chúng tôi sẽ chiến đấu tự vệ đến viên đạn cuối cùng Nghe xong anh Hồng nói Đồng chí sư trưởng sư chín rất ngạc nhiên Rồi như chờ thiểu ra Ông ấy mới nói Tôi đảm bảo không ai dám làm chuyện này Chuyện nhầm lẫn thì mới thế này Còn cố tình đánh vào đơn vị các các đồng chí thì tôi đảm bảo không thể xảy ra Nếu ai chống lệnh tôi tuyên án tử hình ngay trên trận địa Các đồng chí yên tâm Làm gì có cái chuyện bậy bạ như vậy được Rất có tình Và cũng rất có lý của người lính già Đã nhiều năm cầm quân Rồi một bài giảng về nhiệm vụ trước mắt Những khó khăn còn tiếp theo Gạt bỏ nỗi đau Mà lấy nhiệm vụ đặt lên trên hết Nghe sư trưởng sư đoạn 9 nói Thì cũng yên tâm hơn Nhưng thú thật vẫn còn cứ thấy lo lo Nhớ có ai đó Nghĩ quẩn, chơi ẩu, chơi bừa Chơi chỗ biết mặt nhau thì thành chuyện lớn ngay. Lính đại đội 2 của chúng tôi có công sự đàng hoàng và chắc chắn là sẽ chống trả quyết liệt thì không biết hậu quả sẽ như thế nào mà nói. Bây giờ cán bộ của sư đoàn 9 đi kiểm tra một vòng trận địa của chúng tôi, điều này càng làm cho lính đại đội 2 lo ngại. Anh Hồng nháy tôi cẩn thận và súng luôn mở an toàn, lo bảo vệ đại đội trưởng. Anh Hồng thì tay năm năm khẩu K54, dương búa đập sẵn Thật khổ khi đã phải cảnh giác với chính những người đồng đội của mình Nhưng rồi cũng rất may đã không có chuyện gì xảy ra cả Khoảng gần trưa thì đội hình của sư đoàn 9 hành quân ngang qua đội hình của chúng tôi Họ hành quân cơ giới Bây giờ xác tử sĩ vẫn để ngay bên lề đường Chưa có xe để chuyển về tuyến sau Lính đại đội 2 chúng tôi bây giờ ngồi trên bờ tường rào bằng gạch xây nhìn ra Còn lính của sư 9 thì hầm hầm nhìn chúng tôi Chúng mày mù à? Nhìn đi. Có những anh bực quá đã chửi chúng tôi rồi đưa tay chỉ số anh em tử sĩ vẫn còn nằm đó. Vâng, mù, chúng tôi xin được nhận hết. Xin lỗi các anh, ngàn lời xin lỗi các anh. Chúng tôi đã biết lỗi của mình rồi. Xin các anh hãy tha thứ cho những sai sót của chúng tôi. Xin được một lần cúi đầu thắp nén hương lên mộ các anh để tạ lỗi. Cả buổi chiều hôm đó, chúng tôi nằm nguyên tại vị trí cho đến tận trưa ngày hôm sau, ngày 5 tháng 1 năm 1979. Suốt cả ngày, chứng kiến xe của ta chạy về hướng bến phản nước lương, cư từng đoàn từng đoàn xe chạy qua rầm rập, xe tăng cùng thiết giáp M113 nối đuôi nhau chạy ầm ầm trên đường. Anh em chúng tôi hỏi nhau, không biết lính ở đâu ra mà nhiều thế nhỉ? tăng thiết giáp cũng lắm và còn có thêm cả pháo cao xạ 37 57 ly được những chiếc xe bánh xích kéo xe vận tải quân sự hạng nặng chở chiến cụ bịt kín bạc chạy ngang qua đội hình của chúng tôi trên đường vào chiến dịch phải công nhận lính của ta đông thật các phương tiện chiến tranh cũng lắm chẳng bù ngày chúng tôi còn chốt chặn ở bên biên giới bòn mót mai cũng chỉ được vài thằng lính kê từng thằng lính nằm ở vị trí nào nhiệm vụ gì vậy mà hôm nay đồng thê Cả một đoàn quân đang rầm dập tiến vào giải phóng thành phố Bình Đông Penh. Tới trưa ngày 5 tháng 1 năm 1979 thì đại đội hai của chúng tôi nhận được lệnh chuẩn bị rời vị trí để đi theo trong đội hình của trung đoàn. Biết vậy, còn sẽ đi đâu thì chẳng ai rõ, cấp trên bảo đi thì đi. Tự trang gọn gàng, chúng tôi lên đường khi đã bắt đầu về chiều. Hành quân bộ khoảng chừng hai cây số thì đi ngang qua tiểu đoàn bộ Đài đội đối hai của chúng tôi có xe đón tại đó, Khẩn Trương lên xe rồi xe chuyển chúng tôi về hướng bến phản nước lương. Khi gần đến nơi, tôi thấy bên phải đường là một trận địa pháo cao xạ có tới 4 năm khẩu của ta nằm ngay ở giữa cánh đồng, nòng súng dương cao, lính cao xạ đã đắp những ụ súng nổi xung quanh mấy khẩu pháo, một vài chiếc xe tải vẫn còn nằm ở dưới ruộng. Bên trái cách mép đường chừng vài chục mét là một dãy nhà sàn kiểu công xã. Nhà sàn nhỏ với cái cửa cũng nhỏ, một dãy dài cũ kỹ, phía sau là những ruộng trắng đến hết tầm mắt. Cũng phải tới gần một tiếng đồng hồ sau chúng tôi tới nơi, dọc đường đi chúng tôi gặp rất nhiều đoàn xe bò của dân Campuchia đi ngược lại. Họ đang lầm lũi đi về quê cũ làm ăn sinh sống. Họ có vẻ sợ và cứ lấm lét nhìn theo đoàn xe lính với súng ống trang bị mạnh chạy song song với đoàn xe của chúng tôi có vài xe chở lính của Bắc Hiên cắm cờ năm tháp. bọn họ ôn nào mỗi khi gặp dân Campuchia, họ hỏi vọng xuống đường bằng tiếng Khmer mà chúng tôi cũng chẳng hiểu là họ trao đổi gì với nhau. Chỉ biết thấy dân Campuchia có vẻ cởi mở với lính của bác Hiên hơn, vì dù gì họ cũng là người Khmer với nhau. Láng đác đã thấy xuất hiện những nụ cười và những cái vẫy tay của người dân Campuchia. Chúng tôi xuống xe và vào đóng quân tại những dãy nhà phía trước khoảng hơn 200m là bến phản nước lương. Cũng chẳng có gì, một bến phà nghèo, toàn thấy lính là lính, một cái nhà gạch cao ngay bên trái đường và lính ta cũng đã có đơn vị nào đó đóng quân rồi. Nằm lại đây chán chết, chẳng có gì giữa nơi đồng không mông quạnh, nắng và gió cùng với cái không khí oi bức vô cùng. Cái nhà sàn thì thấp le tè, không thoát được cái không khí nóng âm ỉ ban ngày nên anh em chúng tôi chỉ ném ba lô vào đó, còn lại thì giải chiếu hay mắc bóng ra ngoài nhà để nằm hết, chờ đợi. Chúng tôi cũng không biết là đang và sẽ chờ đợi cái gì nữa. Hôm sau vẫn phải chờ đợi, chẳng có gì hơn. Khoảng tầm chiều mát lại thấy có mấy chiếc xe chở lính của bác Hiên chạy tới. Trên xe cắm cờ 5 tháp. Lính của bác Hiên gọi nhau bằng tiếng Campuchia ý ấy. Họ mặc đồ còn mới cứng. Màu sắc kiểu cách giống lính mình Nhưng túi áo ngực thì không có viền Vài nắp túi thì váp về hai bên cạnh Mũ mềm tròn góc kiểu Mao Trạch đông Quân số của họ cũng không nhiều Chừng khoảng 4-5 xe ô tô gì đó Mỗi xe khoảng 25-30 người Họ cũng đi về hướng bến phà Rồi đi đâu thì không rõ Cả đêm ngày mùng 5 và mùng 6 rạng sáng ngày 7 tháng 1 năm 79 Bên bờ đông của bến phà im lìm Chiến tranh như đã tạm dừng lại. Bên bờ tây của sông Mê Kông thỉnh thoảng từ xa xa vọng lại một ít loạt đạn và những đường kẻ đạn lửa trên bầu trời đen kịt. Tối mùng 6 thì một nửa già quân số của đại đội 2 được lệnh qua bên kia đường để bảo vệ chân địa pháo cao xạ. Sáng hôm sau mới thấy nhóm anh em này trở về đội hình. Đại đội trưởng Hồng cho tôi ở lại mà không cần đi theo như mọi lần. Tầm khoảng 9 giờ tối thì có một chiếc máy bay trực thăng hạng nặng hạ cánh ở bên đó. Một đoàn quân nay nịt gọn gàng, vũ khí gọn nhẹ, họ nhanh chóng lên máy bay rồi nó cất cánh bay dọc theo hướng sông ngược lên hướng bắc. Họ là ai, đi đâu, làm gì? Có trời mới biết. Vẫn một đêm oi bức đến khó chịu, mồ hôi vã ra cứ dính nhum nhớp xung quanh một màn đêm đen thui. Nắng đã ngả về chiều. Trên biên phà nước lương chiều hôm đấy 7 tháng 1 năm 1979, không khí quân sự khẩn trương đến căng thẳng. Hải quân đang lắp ráp phà để chuẩn bị đưa bộ binh qua sông, các đơn vị và những đoàn xe quân sự ùn ùn chuyển dần về gần bến phà. Đơn vị của tôi đã nằm đây hai ngày rồi, lính ta thì cả cơ giới lẫn hành quân bộ dồn về đó rất đông, gọi nhau nhận đồng hương đồng khói y ơi. Trận chiến sắp tới sẽ ác liệt lắm đây vậy mà chỉ thấy không khí cười đùa vui vẻ, chẳng thấy ai có cái thái độ sợ chết hay lo âu gì cả. Tinh thần của chiến dịch đúng như bài hát trường xuân đông trường Sơn tây có đoạn đường ra trận mùa này đẹp lắm. Đơn vị của chúng tôi cũng hòa lẫn trong đoàn quân đó bên bến phà trên dòng sông Mê Công. Tầm khoảng 3 giờ chiều thì anh Hồng đại đội trưởng và anh tập chính trị viên đi họp ở trên tiểu đoàn về, triệu tập gấp các trung đội trưởng hai tiểu đội trưởng Cối 60 và Đại Liên lên nhận nhiệm vụ mới. Bắt đầu rồi đây, tôi nghĩ bụng như vậy, vì tôi vừa ở bến phà về và thấy anh em hải quân của mình đã lắp phà gần xong. Vì tinh thần khẩn trương nên anh Hồng cho gọi hết anh em toàn đại đội nếu ở gần quanh đại đội bộ để cùng nghe nhiệm vụ luôn. Nhiệm vụ là thế này, đơn giản thôi. Chúng ta sẽ đánh vào giải phóng nông cày, hải quân sẽ đưa ta sang sông. Tiêu Ran 7 sẽ có xe ô tô chuyển quân vào thành phố. Mày thế không phải bơi qua sông, chứ không cả quân trang quân dụng gạo ăn 7 ngày, tôi bơi chắc không ra quá 50m là xin được chìm. Bây giờ có anh hỏi, sao quân ta không sang bờ bên kia trước nhỉ? Có mà sang vòng mắt, nếu không có tàu thuyền vì sông nó rộng tới cả cây số, cái bến ở bên kia to thế mà đứng ở bên này nhìn thấy như cái lòng bàn tay. Không có tàu thuyền có mà sang sông vào mắt Rồi anh Hồng phổ biến nhiệm vụ Chúng ta là mũi đi đầu toàn quân đoàn Ngồi trên xe nếu phải chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến đấu Nếu gặp bọn địch phản công lớn thì đánh Còn nếu bị đánh nhỏ, đánh xong khẩn trương đi tiếp Nhỏ quá thì cho qua luôn khỏi thêm chất Nhiệm vụ chính của chúng ta là vào giải phóng thành phố Tiến vào bộ tổng tham mưu Vào tới bộ tổng tham mưu của địch Thì ta cắm cờ lên cho các đơn vị của bạn biết Đây cờ đây Giao cờ cho đồng chí Hiếu Khi vào đến nơi thì nhớ tìm cái que buộc cờ vào u uh, hoài uh, thế Tôi sắp được cắm cờ chiến thắng Trên bộ tổng đam mưu của bọn Phúc rồi <cười> Lịch sử sẽ có lúc nào nhắc đến tên tôi đây Cũng tự hào lắm chứ Con cái tôi sau này thoải mái mà vinh váo với đời nha Xin tếu một chút Các cụ đừng mắng nha trong đội hình của tiểu đoàn thì xe của đại đội 2 đi đầu rồi đến đại đội 1, đại đội 3, đại đội 5 hỏa lực rồi tiểu đoàn bộ. Có ai ý kiến gì không? Nếu không 10 phút nữa hành quân ra bến phà. Thôi, đi thôi, làm gì có ý kiến ý cò vào cái lúc này? Thế là không ai bảo ai. Cứ thế mạnh ai lấy đi, chẳng thấy đội hình đội hiếc gì cả. vì bến phà cũng gần, có chừng 200m. Khoảng 4 giờ chiều khi phà của Hải quân Việt Nam lắp xong Thì đàn đội 2 từ đoàn 7 của chúng tôi là đơn vị đầu tiên vượt sông mê công tại bến nước lương. Chúng tôi xuống phà, bốn chiếc GMC cũng từ từ bò xuống theo. Đồ đạc của anh nuôi đã được vứt lên xe từ bao giờ, còn bộ binh chúng tôi thì đứng hai bên màn phà, tư thế sẵn sàng nhà đạn khi va còn chưa cập bờ. Anh lính hải quân lái phà cứ nhàu nhàu mồm to quá tháo. Tôi cũng chả biết anh nói gì nữa, bụng dạ đâu mà nghe. Rồi tôi cứ nghĩ Cái ông này cũng vô lý gớm Biết người ta không nghe được mà còn cứ nói Hình như ông ấy đang nói Để tăng cái phần quan trọng của mình Hay là nói để cho đỡ sợ Tôi tranh thủ ra cuối phà Lau cái mặt, rửa cái chân Cởi cái giày ra Ôi thương cái chân của mình Thế cũng biết Nó nhợt nhạt cứ như cái chân xác chết trôi Cả tuần nay dẫm xuống bùn đất Sình lầy cứ ướt rồi lại khô, khô rồi lại ướt. Từ đó về sau, vái bố tôi cũng không dám đi giày khi hành quân tác chiến nữa. Thôi, cứ dép cao su bác hồ là muôn năm. Ta cặp bến, trên bến vắng hoe không một bóng người, cũng chẳng thấy đông tĩnh gì cả. Chúng tôi ảo ảo nhảy lên bờ, vận động lên những nơi có thể vận dụng làm địa hình để phòng ngự. Mẹ cái tuổi phốt này kể ra chúng nó cũng ngu như bò. Kì địa hình phòng ngự tốt như thế này mà bỏ. Bây giờ tôi đã nghĩ như vậy. Chúng tôi lên xe và cứ thế chạy thẳng vào Phnom Penh, trên suốt dọc đường đi không gặp bất kỳ sự chống cự nào lại của bọn địch. Thỉnh thoảng lác đác đi qua những khu có dân ở, nhưng cũng thấy toàn là người già và phụ nữ, trẻ em, nét mặt của họ nhìn cũng hiền lành, tay họ không có vũ khí, nên chúng tôi cũng chẳng quan tâm làm gì. Khi đi qua một cụm dân cư, tôi thấy có một xác người đàn ông nằm ở giữa đường mặc bộ quần áo đen, bên cạnh có một khẩu AK. Nhân dân Campuchia đứng bên đường nhìn ra, không nói gì, cũng chẳng biết ai đã giết tên lính pôt đó, rất có thể là dân bản thấy ta vào nên đã giết đội AK vứt ra đường cũng nên. Bóng chiều đã ngả hẳn và trời đang dần tối thì xe của chúng tôi vào tới chân cầu Sài Gòn. Cũng chẳng biết tại sao họ lại gọi là cầu Sài Gòn nữa. Nhưng hình dáng của nó tự tựa như cây cầu Bình Triệu ngày xưa. Xe dừng lại nơi đầu cầu, lái xe nhảy xuống hỏi mấy người dân đứng ở dãy nhà gần đó rồi lại nhảy lên xe đi luôn. Xe của đại đội 2 chúng tôi đi đầu, các xe khác lần lượt bán theo sau qua cầu Bình Yên vô sự. Sang tới đầu cầu bên này thì xe dừng lại hẳn, chúng tôi xuống xe mang theo toàn bộ vũ khí đạn dược, còn những thứ khác thì để lại ở trên xe. Anh ông lập tức hò hét cho anh em chạy thật nhanh di chuyển vào mấy cái nhà cao tầng ngay ở đầu cầu. Các xe khác bắt đầu lần lượt chạy đến và dừng lại, chưa kịp xuống xe đã nghe thấy tiếng pháo đầu nòng ở đâu đó để pa. Rồi không quá 3 giây, làn nổ ngay giữa đội hình của tiểu đoàn 7, cứ lần lượt 3 quả một lần hay 5 quả một lần, nó nổ nhăng nhăng trên mặt đường nhựa, tiếng nổ chát chúa mảnh đạn thì bay tứ tung, những người bị thương kêu ai oái tai đoàn đã thương vong mất gần chục người, trong đó nặng nhất là ở đại đội 1, đã có đến 5 6 người bị dính mảnh đạn pháo, riêng đại đội 2 không có thương vong gì. Thiệt hại lớn về tài sản của đơn vị là một chiếc chảo gang nấu cơm đã thủng một lỗ to bằng quả cam và từ nay vĩnh viễn cái chảo này không thể nấu cơm được nữa. Nhấp dưới gầm những nhà cao tầng bên phải cầu Sài Gòn, chúng tôi hỏi nhau, pháo gì mà nó bắn khiếp thế không biết trong khi đó bộ đội của cả tiểu đoàn bây giờ cũng đã tản ra hết tìm những địa hình có lợi để trú ẩn xe thì cũng chạy đi đâu chẳng rõ chỉ còn lại cái quảng trường đầu cầu chơi tròi chịu trận của đạn pháo địch nã tui bụi cất tập sau này thì tôi mới biết đó là pháo phòng không 37 và 57 ly từ sân bay Puyieng bắn vào đầu cầu để chặn bước tiến công của quân ta trong cái lúc dầu sôi lửa bỏng như vậy Chẳng biết mệnh lệnh của ông nào lệ cho anh nuôi tranh thủ nấu cơm chiều dưới làn là đạn pháo. Thì cô bỏ mẹ không chứ? Thế là ba trung đội bộ binh, đại đội, bộ và hỏa lực thi nhau nổi lửa lên em. Khói lửa cứ úm tùm, cười thì với lấy tất cả những gì có thể cháy được đều cho hết vào bếp. Còn nước thì không biết anh nuôi lấy đâu ra hay mang theo trong bi đông loại 5 lít. Ngoài kia pháo vẫn cứ bắn, mảnh đạn vẫn cứ bay vừa vù. Nhưng ở đây khí thế cơm cháo buổi chiều tối vẫn cứ hưng hực pháo đây cũng thưa dần rồi im hẳn thì bây giờ cơm cũng vừa cạn tiếng máy PRC 25 của thông tin đại đội và tiểu đoàn vẫn liên lạc đều đặn nhưng lần này thì bạn thông tin đọc hàng loạt mã số chúng tôi hiểu ngay là chuẩn bị đi rồi không sai lệnh hành quân tôi và một cậu liên lạc nữa chạy đi báo các trung đội đi ngay không chậm trễ Đoàn hình của đại đội chia đều hai bên đường tiến thẳng vào thành phố. Lúc này trời đã tối đen, nơi đây một thành phố chết, không một bóng người, không một bóng đèn, không một ngọn lửa, thậm chí không thấy một con chuột nữa. Hai bên đường các nhà đều đóng kín cổng cao tường, thỉnh thoảng mới có một chiếc xe ô tô con đỗ ngoài cửa. Những khu nhà ấy chắc là của cán bộ cao cấp thuộc chế độ Pol Pot. Cứ đi thẳng như vậy chừng hai cây số, anh Hồng thấy thiếu cái gì đó nên đã dừng lại đột ngột kiểm tra đội hình ở phía sau. Rồi bỗng anh hỏi: "Trung đội 3 đâu?" Tất cả ngứa ra nhìn nhau, ơi nhỉ? Chúng ta đâu gần 10 thằng, nguyên vẹn cả trung đội 3 đi đường nào? Anh Hồng tức quá quát hai thằng liên lạc: "Đưa nào, báo lệnh hành quân cho trung đội 3." thằng Việt mới nói: "Em báo cho anh đoàn rồi, còn trung đội 3 có đi theo đội hình của đại đội hay không thì em không biết." Vậy là mấy thằng này vẫn chưa đi được Thằng Yếu quay lại móc cho nó lên đây Tôi lại lôm ngóp chạy quay lại Tìm trung đội 3 Mẹ kiếp Tôi biết tổng tại sao lại như vậy rồi Cái thằng tra đoàn Trung đội trưởng trung đội 3 này là Cực kỳ lấu cá Còn nhớ hôm 12 tháng 12 Trận đánh ở Nam Chóp Chả biết nó chỉ huy cái kiểu gì Mà đi đứt 8 anh em Còn mỗi mình nó chạy thoát Mất ba hầm cánh phải Làm cho chúng tôi phải vô cùng vất vả Mới lấy lại được Nay liên lạc đến tận nơi Báo rõ mệnh lệnh của đại đội trưởng Mà không nghe là cái ý định sau đây Vừa quay lại vừa ấm ức ở trong lòng Bỗng trước mặt tôi Lối nối khoảng 6-7 người Ăn mặc lung tung xuống ống thì đủ lại Mũ nón chẳng ra làm sao Có người còn mặc cả quần danh của học sinh Áo trắng nữa Tôi thấy rõ như vậy Vì lúc đó trăng đã lên Có ánh sáng mờ mờ Tôi chết bỏ mẹ Gặp tôi vô rồi sao nó đông thế mình mình sao đánh được nhưng biết chạy đi đâu bây giờ thôi cứ chờ đại đi cầm cự càng lâu càng tốt đơn vị nghe tiếng xuống sẽ đến cứu tôi lao vội về phía đống gạch xếp ở để ở bên đường quay súng ra để chuẩn bị vang bên kia họ cũng đã phát hiện ra tôi họ vội hô nhau tản ra tản ra bằng tiếng miền nam tôi nghe thấy tiếng việt nên hỏi vọng lại đơn vị nào đây quân 9 chín đây lại tí nữa thì quân ta chiến thắng quân mình Gặp nhau thấy các anh mang vũ khí lung tung Có cả AR-15 Và M-16 Rồi M-79 quần áo thì cứ như dân sự Có anh còn mặc cả áo hoa chim cò nữa chứ Thôi còn lệ các bố Ăn mặc chỉnh tề cho chúng con nhờ Không thì lại đánh nhầm nhau bây giờ Tôi lính quân đoàn 4 Sư đoàn 7 đây Tôi ăn nói khệnh khạng kẻ cả lắm Lính chính quy mà Mấy anh kia ra ra đều và bảo nhau Gặp số 7 rồi quay lại thôi Tôi mới tranh thủ hỏi Có thấy khoảng 10 người ở phía sau nữa không? Chưa chưa Chưa thấy ai từ khi qua cầu Khi nghe anh em nói vậy Làm tôi lo lắng Chẳng biết là mấy thằng ma là đi đâu Bậy thật Tất cả quay lại Đi thêm được khoảng chừng 500 mét Thì thấy trung đội 3 của chúng tôi đi lên Mừng qua Quên hết cả bực dọc ở trong lòng Anh em chúng tôi khẩn trương đuổi theo đơn vị Trung đội 3 tụt tạt Và tôi đưa geben đội hình của đại đội 2 bây giờ đang án ngữ ở ngã tư trước mặt. Anh em đang nép mình bên những bờ tường ở trên đường phố chờ lệnh của tiểu đoàn vì lúc này vẫn chưa xác định được hướng đâu là đường đến bộ tổng tham mưu của bọn địch. Anh thông tin PRC 25 thì cứ nhèo nhéo 413902 rồi những gì gì đấy nói chung rất trách việc. Ông Hồng với bực mình quá rằng lấy cái tổ hợp gọi thẳng luôn. Tới ngã tư rồi, bây giờ rẽ đường nào? Cái gì? Đưa máy cho Lão Ước Bảo gặp nào Hồng Đại đội trưởng Đại đội 2 đây Nghe bên kia nói gì đó Rồi anh Hồng nói Tôi xem bản đồ rồi nhưng mà chữ nó lằng ngoằng như run thế này Biết gì đâu mà đọc Tôi cũng có thấy bộ tổng tham mưu nó ở chỗ nào trên bản đồ đâu Anh hỏi trên đi tôi chờ ở đây Thế tôi bỏ mẹ Chưa đến đây bế tắc không có chỗ đi Mà cũng chẳng có chỗ đến Trong lúc đang bực mình Vì tiếng hóa lượng nàng Thì gặp ngay thằng trao đoàn vừa đi tới Ông ông túm ngay cổ áo Đủ mà mày chống lệnh tụt thạt né tránh trách nhiệm phải không Thằng cha đoàn kia chưa kịp phân trần Anh hùng đã vả ngay cho hai cái tác cảnh cáo Lần sau đi tác chiến với tao Mà mày còn dở ba cái trò này Tao bắn chết mẹ mày luôn Rõ chưa Ông này quả thực là chuôn nóng tính Nổi tiếng ở cả cái trung đoàn 209 Và nóng tính như anh lần này Theo tôi là quá đúng Quân lệnh phải như Sơn chứ Bây giờ cá trung đội ba nem nép đi vào đội hình của đại đội, không ai dám cất lên nửa lời. Còn tôi, tưởng anh Hồng không biết gì về nó, hóa ra anh đã biết hết và rất hiểu liên lạc của chúng tôi, không bao giờ báo cáo láo cả. Tôi bây giờ tranh thủ chui vào một cái biệt tự gần đó, tìm cái xào để buộc cờ. Ngôi nhà đó không khóa cửa, bên trong rất đẹp, hai tầng, trước sau có sân vườn, cây cối xanh tươi, chứng tỏ chủ nhân của nó vừa đi đây thôi. Lên đến gác trên Thấy một chiếc bàn to vẫn còn bát đĩa thức ăn của một mâm cơm Tôi trèo lên bàn và giật cái xào gỗ của rèm cửa xuống Đây rồi, chúng nghĩ lãnh đạo luôn Cái này mà làm cắn cờ thì vừa đẹp Khi tôi xuống lên đường thì cũng vừa lúc có ô tô đến đón Tất cả lên xe Lúc này mới thấy anh nuôi của trung đội Mang mấy nổi cơm lên xe Gánh theo cả bếp luôn vì cơm chưa chín Khi hành quân tác chiến thì chia anh nuôi về từng trung đội để tự lo. Phải nói rằng quân đội ta truyền ăn uống của anh em cán bộ chiến sĩ khi tác chiến ních nhác thật, mà cũng phải thôi chúng ta còn nghèo mà. Đi loanh quanh trong thành phố không một ánh đèn, thành phố chết. Nếu không có mấy cái đèn pha xe ô tô sáng chiếu thì không biết nên gọi đây là thành phố hay là một cái nghĩa địa nữa. Tới lúc này thì anh em chúng tôi cũng mệt và đói lắm rồi, đứng hai bên thành xe chĩa súng ra ngoài mà uể oải chán ngắt, không biết đi đâu, địch thì chẳng thấy, bụng thì đói, ai ở vào cái cảnh của chúng tôi lúc đó chắc cũng phải nản lòng. Trên đường giữa những ngã tư, thỉnh thoảng các xe ta vẫn gặp nhau, có lẽ họ cũng lạc đường như chúng tôi. Xe chuyển chúng tôi cứ đi loanh quanh mãi, lúc đó cũng đã phải khoảng 11 giờ đêm rồi. Đói mệt Uề hoài tinh thần Là một số anh em đã nằm cả ra sàn xe mà ngủ Chẳng quan tâm gì đến chính cái giờ phút này đây Người ta hay gọi là cái khoảng khắc của lịch sử Giờ phút giải phóng thành phố mở nông pinh này Lịch sử sẽ mãi ghi nhớ Không mấy ai nghĩ tới Nhưng tôi nghĩ tới và ý thức được điều đó Thông tin bây giờ vẫn thông suốt với tiểu đoàn bộ Lúc bây giờ chúng tôi nhận được tin thông báo là tiểu đoàn 8 của trung đoàn 209 đã vào cắm cờ tại bộ tổng tham mưu của quân đội Phân Tốt rồi. Thế là đại đội 2 của chúng tôi và chính bản thân tôi đã bỏ mất đi một cơ hội bằng vàng để được mãi mãi ghi tên vào quân sự Việt Nam. Có lẽ điều này không phải là do đại đội trưởng đại đội 2 không biết xem bản đồ, không có kinh nghiệm chiến trường, mà do bản đồ ở trên cung cấp cho anh rất thiếu thông tin, không vẽ rõ đâu là bộ tổng tham mưu của bọn địch cứ như là đánh đối nhau. Cũng có thể chính vì như vậy mà sau này tiểu đoàn 8 của trung đoàn 209 đã được phong danh hiệu anh hùng lần thứ hai trước tiểu đoàn của chúng tôi. Bây giờ thì xe đưa đại đội 2 về tập trung theo đội hình của tiểu đoàn. Ở đâu tôi cũng chẳng rõ, chỉ biết là toàn bộ tiểu đoàn 7 đã về đó hết. Một khu phố với nhà cửa san sát, lính ta đứng ngồi, có anh nằm lăn cả ra đất để nghỉ. Đại đội 2 phát lệnh cho anh nuôi lo cơm nước cho anh em Thế là cuộc chiến cơm nước bắt đầu Cơm thì có rồi Nguội tanh nguội ngắt Nhưng chả sao lính dễ tính cơ mà Còn thức ăn thì sao Chả có Bỗng thấy tăng chuyển người Hà Lan Minh gọi to khó kho đường chúng mày ơi Mồm nói tay nó lôi tuột một bao đường kính ra giữa đường Chúng tôi xé bao ngoài rồi đổ đường vào nồi cơm Thế cũng tốt Có còn hơn không Anh em cứ động viên nhau anh đi cho nó có sức khỏe thế là mạnh ai nấy ăn chẳng theo đội hình anh nuôi gì hết ăn ở nồi nào cũng được mấy anh em đại đội khác vác bát sang xin cơm có đường ăn chợt đỡ đói bụng vì đại đội của họ đã kịp nấu nướng gì đâu tôi thì vì lo kéo thêm một bao đường nữa cho anh em ăn nên khi lấy bát ra để lấy cơm ăn thì giúp phải toàn đường tính ở trong nồi hóa ra là anh em các đội đội khác kéo tới ăn hội đồng qua nên hết cả cơm nhưng mà thôi không sao thế thì thôi ăn đường vậy anh em mình cả mà tôi làm một bát đường rồi tìm một cái góc triệu trạo ngồi nhai nhìn ngán qua nuốt không vào cũng may là nước uống thì không thiếu nên cũng tạm yên cái bụng xong tôi kiếm một cái bờ huyên sạch sẽ một chút gần đội hình của đại đội 2 làm một giấc cây đã một ngày vất vả và căng thẳng đã qua đi ngày mai ngày mai và mãi mãi về sau Chúng tôi là những người chiến thắng. Có thể sử sách không bao giờ nhắc đến tên chúng tôi, nhưng thành phố Nông Bình luôn xác nhận chúng tôi những người lính quân đội nhân dân Việt Nam đầu tiên bước chân vào giải phóng thành phố và mang lại sự hồi sinh cho cả một dân tộc. Câu chuyện lục lọi phá phách nghịch ngợm ở Nông Bình chuyện ăn uống thì rồi cũng qua đi, bây giờ là nhiệm vụ. Trong khi đóng cứ tại sân bay, chúng tôi có lệnh càn quét quanh khu vực đóng quân. Đại đội 2 của chúng tôi đã có những thành tích rất lớn trong cuộc càn quét này Những thành tích mà theo tôi khó có thể đạt được Nhưng không hiểu vì sao mà chưa bao giờ tôi nghe nói trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng hay sách báo nào Câu chuyện là như thế này Hơn 50 tay súng đi truy quét Bộ phận anh nuôi hậu cần ở lại cứ Cơm, nắm, thức ăn từng người do anh nuôi và quản lý đơn vị chuẩn bị rất chu đáo Kế hoạch đi một ngày nên chúng tôi cũng mang theo gọn nhẹ. Lúc này đại đội 2 nói riêng và cả tiểu đoàn 7 đã được trang bị rất tốt về vũ khí, thay mới hoàn toàn và trang bị rất mạnh về hỏa lực. Mỗi một trung đội có hai RPD, 2 B41, 2 B40, còn lại là AK mới cứng, cối 60 ly khẩu, đại liên 2 khẩu. Thay rồi nhé, khẩu đại liên Maxim loại có bánh xe kéo có từ thời chiến tranh thế giới thứ 2 hay tắc hay hỏng. Vì nó mà hôm 12 tháng 12 chúng tôi không có đại liên tham gia giữ chốt. Vừa bắn ít loạt nó đã lăn ra hỏng. Riêng tôi khẩu AK nằm vát của Linso Tonieu quyết không đổi. Tôi thích nó vì vừa bắn chính xác vừa nhẹ, nó theo tôi cho tới ngày tôi rời khỏi quân ngũ. 5 giờ chiều ngày hôm đó khoảng 22 23 tháng 1 năm 1979. Có được là tôi không nhớ chính xác ngày. Anh em chúng tôi lặng lẽ rời cứ hành quân theo đội hình của tiểu đoàn. Đây là lần thứ hai tôi đi luồn sâu nên kinh nghiệm thức đêm đi đêm chưa có nhiều, nhưng với cái sức trai 18 thì sau chuyện này chuyện luồn sâu với chúng tôi lại là cơm bữa. Suốt đêm đi luồn sâu cũng chẳng có gì để đáng nói. Đội hình của toàn tiểu đoàn đi rất rộng. Đại đội 2 đi tới sáng thì gặp một nhà máy chế biến gỗ vắng lặng, không một bóng người. Có thể công nhân của xưởng gỗ đã bị bắt buộc chạy theo tàn quân của đám buôn tốt rồi. Chúng tôi đi tiếp đến khoảng 9 giờ sáng thì gặp một vườn dưa hấu. Bây giờ đang đói và khát, gặp được vườn dưa thì đúng là quá trúng mánh rồi. Tất cả đại đội đang định xa vào vườn dưa. Thì không, trước mặt phía bên kia chẳng trống. Những mái lán khép mình khiêm tốn dưới gốc cây dầu san sát. Ở bên trong lán là những cái gì đó được che bạt rất cẩn thận. Thế là đội hình của cả đại đội được tản ra để chuẩn bị chiến đấu. Để vượt qua cái khoảng trống này mà bọn địch không phát hiện ra thì là cả một vấn đề vì cái trạng rất rộng, không có vật cản che chắn. Đại đội trưởng ông bây giờ đã quyết định rất nhanh ra lệnh cho các trung đội chuẩn bị và cho bộ đội đồng loạt vận động nhanh qua trạng. Nếu gặp bọn địch khác cự thì các trung đội sẽ hỗ trợ lẫn nhau. Hai khẩu đại liên được quyền bắn thoải mái nhưng cưới 60 thì không được bắn vì sợ rơi vào kho đàn của bọn địch. Tư thế cẩn trương lộ trên từng nét mặt của cán bộ chiến sĩ đại đội 2 chúng tôi. Khi đại đội trưởng vẫy tay, đồng loạt chúng tôi vận động, cả đại đội có tới hơn 50 con người súng ống năm năm trong tay, cứ thế chạy không ngơi xung phong gì hết. Khi còn cách cái lán gần nhất dừng 50m thì bọn địch phát hiện ra. Thằng gần nhất chưa kịp phản ứng thì đã bị trung đội 2 nổ súng quật ngã. Thế là chúng tôi vừa vận động vừa bắn khiến bọn địch không kịp trở tay. Chỉ khoảng 3 phút sau thì hơn 10 thằng đã bị tiêu diệt. Bọn địch gần như chưa kịp cầm súng thăng chạy xa nhất là 30m rồi cũng bị diệt. Khi nghe tiếng súng nổ ran, tiểu đoàn điện đàm hỏi thì đại đội trưởng trả lời gặp địch và diệt rồi. Chúng tôi bây giờ mới đi kiểm tra chiến lợi phẩm, vừa lật bạt lên. Trời ơi, pháo, tất cả các lán đó đều chứa pháo các loại, còn mới tinh xương. cả đại đội của tôi xương qua, Ôi nhiều pháo quá. Anh Hồng phải chia các trung đội đi các khu vực để đếm pháo. Tổng số là 184 khẩu pháo. Vân chưa bằng lòng, anh hùng bắt phân loại pháo, có đủ cả từ pháo vòng 037 ly đến pháo đất 155 ly, trong đó có tới 16 khẩu 122 ly nòng dài với đầy đủ xe kéo và những vật dụng theo pháo khác. Tổng kê xong, anh Hồng mới chính thức báo về tiểu đoàn, thế là các mũi của tiểu đoàn rồn dập kéo đến để bảo vệ xung quanh kho pháo mà đại đội hai của chúng tôi thu được. Một việc làm mà suốt 5 năm 2 tháng ở Campuchia tôi mới chứng kiến Duy nhất lần đó là chôn cất xác địch Vì để nó nằm đó thối không ai chịu được Nếu số pháo này Chúng kéo ra chiến trường Thì không biết bộ đội ta thương vong Sẽ là đến đâu nữa Còn nếu như quy ra kinh tế Thì tôi xin đảm bảo rằng Nó phải trị giá nhiều tỷ đô la Đây là thành tích rất lớn của đại đội 2 Kể từ ngày thành lập đơn vị Cả đại đội của tôi Từ đại đội trưởng tới binh sĩ Ai cũng nghĩ rằng Rồi đây sẽ được bộ quốc phòng hay quân đoàn khen thưởng Ê vậy mà Ở đó bảo vệ kho pháo 3 ngày Chúng tôi bàn giao cho đơn vị khác tới nhận Cũng không quên bàn giao luôn ngôi mộ tập thể Của hơn 10 thằng lính bốt bốt kia Nó như một cái dấu Đánh giá công lao của đại đội 2 chúng tôi Sau này Theo thời gian chuyện kho pháo Đi vào dĩ vãng Chẳng thấy ai nhắc tới cả Cán bộ chiến sĩ đại đội của chúng tôi Đến một lời khen cũng không được Còn nhớ ngày bé tôi hay xem phim của Liên Xô, thấy cảnh tướng tá họ xuống tận chiến hào trao tặng huân huy chương cho người có thành tích, nên lính Liên Xô huy chương đeo đầy ngược khi chiến đấu. Còn ta, chúng tôi thu về cho quân đội cả ngàn tấn vũ khí. Vậy mà đến một lời khen cũng chẳng có, chứ nói gì tới cái huân chương. Đó cũng là một nỗi buồn mà chúng tôi đại đội 2, tiểu đoàn 7, trung đoàn 209 Sư đoàn 7 không muốn nói ra Đại đội 2 của chúng tôi nằm ở cứ tạm thời Ở sân bay Putongcheng, Tổng cộng là đúng 1 tháng Trong thời gian đó có tổ chức càn quét Quanh khu vực đóng quân Một lần cách Tết ta khoảng 10 ngày gì đó Thì đơn vị chúng tôi lại nhận lệnh Đi truy quét tiếp Vẫn như lần trước Tư trang gọn nhẹ Súng đạn vừa đủ Nhưng lần này thì anh nuôi quản lý đi hết ở cứ chỉ để lại vài anh em trong đó có tôi lý do tôi không phải đi lần này rất đơn giản đó là hai hôm trước do đi nghỉ ngợm ở nông peing tôi đã bị ong đốt vào đầu hôm đó vừa vào một cái nhà ra tôi nghe thấy có tiếng vù vù ở trên đỉnh đầu còn chưa kịp biết là cái gì thì tôi nhìn thấy một cái con gì màu vàng to cỡ bằng ngón tay trỏ cứ lao vào tôi tôi chết biết là gặp ong rồi tôi vội chạy lui Đúng lúc cái cần thiết nhất ấy Thì tôi lại làm rơi cái mũ cối Thế là một cái khoảng trống lớn hở ra Cho cái bọn ong kia lao vào tác chiến Đánh nhoi một cái trên đỉnh đầu nhọn một phát vậy Mà tôi về suốt trình trịch mất mấy ngày Không ăn uống được gì hết Thế có phí không kể chứ nệ Trong khi đó ở Sơn Hào hài vị Rượu Tây rượu Tàu chiến lợi phẩm Thì cứ gọi là vô biên chiều tối hôm đó đơn vị đi rồi Còn lại mấy thằng tôi nên mới bảo nhau co cụm về hết nhà của đại đội bộ Đồ đạc ba lô của các trung đội thì cứ bỏ lại đó vì có ai lấy đâu Còn vũ khí thì chuyển hết về sáu bảy anh em chúng tôi lại cụng ly, lại ca hát Riêng tôi thì cứ nằm đó rên hừ hừ vì sốt Chúng nó cũng thương nên mới nấu cho một bát cháo tôm Và tôi xin thề rằng chưa bao giờ tôi được ăn một bát cháo nào ngon hơn như thế Ba ngày sau vẫn không tới đơn vị về Chúng tôi bây giờ bắt đầu thấy sót ruột Có ý mong ngóng Cứ thằng này ra than một câu Thằng kia vào thở một câu Chào chúng nó lầu thế Lúc này tôi cũng đã hết sốt và ăn lại được rồi Vừa hay thì có thằng liên lạc của tiểu đoàn Đạp xe đạp tới truyền lệnh Đơn vị đi tác chiến chưa biết bao giờ về Nên anh em cứ trong ba lô Ngày mai cử một người ở lại Còn bao nhiêu người đúng 7 giờ sáng tập trung Tại tiểu đoàn bộ để nhận nhiệm vụ Tạm thời đồng chí Hiếu phụ trách mấy anh em này Nhận lệnh rồi tôi ra lệnh cho anh em ngay Chuyển hết ba lô tư trang của anh em đại đội 2 về tập trung tại đại đội bộ Thế là chúng tôi lo chuyển đồ Trời ơi là trời Sao mà cái ba lô của chúng nó to mà nặng đến thế không biết Hôm vào nông kênh thì ba lô chúng nó có cái gì đâu Vậy mà sao hôm nay ba lô của chúng nó to và lại nặng kinh khủng khiếp Có trời mà biết được chúng nó nhồi nhét cái cuộc củ khỉ của nợ gì vào trong đó có thằng còn không thèm dùng ba lô của ta hay của Trung Quốc mà chơi luôn cái ba lô dù của tụi Mỹ loại này thì phải gọi là bố cái đại vương chuyển đồ không khỏe chúng tôi phải đi tìm một cái xe kéo mới chuyển hết chứ không thì phải đến sáng mai cũng là bố của khỉ đến sáng hôm sau chúng tôi lên tiểu đoàn nhận nhiệm vụ đúng giờ quy định chẳng có gì ghê gớm đi bảo vệ con đường vào Nông Bình cho đoàn xe của Thủ tướng Phạm Văn Đồng sang thăm đất nước chùa Tháp Chính dịp này đây tôi gặp anh Vịnh đi giải dây thông tin của máy hữu tuyến. Hôm sau nữa chúng tôi lại lên tiểu đoàn để đi làm công tác đặt trạm kiểm soát quân sự trên đường và kiểm tra tất cả những xe qua lại xem có vi phạm chính sách không. Nếu có trường hợp vi phạm thì lập biên bản gửi thông báo với đơn vị. Ai cố tình vi phạm hay cản trở nhiệm vụ có quyền bắn bỏ báo cáo sau. Ây chà chà, quài không? Cái thằng tôi chuyển sang làm to rồi nhá và thời gian ở cái trạm kiểm soát quân sự này cũng có rất nhiều chuyện hay tôi sẽ kể cho các bạn sau sau đó chúng tôi được nhận thêm một số anh em Vĩnh Phú vào bổ sung cho đại đội đầu chừng 67 anh em thế là tôi thành ra chỉ huy hơn ch trục thẳng tất cả sáng 30 Tết của ta tôi bàn giao lại cái cứ ba lô cho thằng Tuấn quê ở thanh miện Hải Hưng ở lại trông cứ ba lô còn tôi và 12 anh em khác thì lên xe đuổi theo đơn vị Tính từ ngày vào tới lúc tôi rời khỏi nông peing là đúng một tháng tròn. Hơn 4 tháng sau thì chúng tôi về xây dựng căn cứ tại núi novia. Ai cũng mong trên trung đoàn chuyển ba lô về lấy cái dùng. Hôm xe ba về, trời lớp phớt mưa. Thăng tuấn ngồi vắt vẻo trên xe với đơn vị. Khi chuyển ba lô xuống, cái ba lô nào cũng sẹp liếp, mỏng dính đến nhăn nhúm. Anh em kêu là âm mỹ là mất đồ. Tôi cũng không ngoài lệ thẳng cáo thằng trừ bậy vang cả một vùng chỉ có mấy ông đại đội bộ là không thể kêu ca gì hết thằng tuấn chỉ có duy nhất một lời giải thích trên trung đoàn sư đoàn rồi quân đoàn về kiểm tra ba lô của anh em cái gì vi phạm chính sách nhân vận là đã thu giữ hết rồi tôi lặng lẽ sách chiếc ba lô của mình vào và mở ra rộng không chẳng còn gì ngoài cái hộp kim chỉ bằng sắt tây tôi mang đi từ nhà và vài ba cái quần áo lót bộ đội, cái quyển sổ ghi chép rất đẹp mà tôi lấy được khi ở kho pháo thì bị xé nham nhở gần hết. hỏi thằng Tuấn thì nó bảo ơi thiếu giấy hút thuốc dê nên xé ra hút dần. mà ba máu sáu cơn tôi chỉ thắng mặt thằng Tuấn đủ mấy mày bốn tháng trời anh em tao đi đánh nhau hành quân tác chiến luôn lâu vất vả gian khổ khó khăn. số anh em ra đi ngày đó còn hơn chục thằng không bao giờ trở về nữa. bao thằng bị thương cũng chẳng biết thế nào. Giao cho mày có mỗi cái nhiệm vụ trông cứ Coi ba lô của chúng tao Mày để họ lấy hết đồ đạc của anh em Tao không dám nói Nhưng tại sao mày lại xé cuốn sổ của tao tan nát thế này Mày là cái loại người gì Cái đổ vô văn hóa Tao cầu trời khấn phật cho chúng mày mỗi thằng hai ba tờ báo Loại cố cũng được để cho chúng mày hút thuốc dê Cho nó hòa lao chết mẹ chúng mày hết đi Nói rồi tôi với thằng Tuấn Ôm nhau mà cười Phần 11 trong tập hồi ký Của tác giả Lê Hiếu xin được tạm dừng ở đây